Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 5, tập truyện phản gián của tác giả nhà văn Bá Dũng. Truyện trong khu vườn cấm. Gió vẫn hú thong thống, từng cơn dài lạnh lẽo. Những ngọn tre gai bị gió vít cong, cao cấu ở trên nóc nhà, sột xòa suốt đêm. Vô vàn những chiếc lá tre vàng bệnh, lúng liếng rung chạm rất khẽ vào vách nứa, như những cánh rơi, rồi lặng lẽ rơi xuống tấp vào sàn. Từ nhập đoạn tối, khi mẹ khoác chiếc áo dài đen, đến nhà thờ chịu lễ, thì hai đứa bé nặng nặc đòi ti, không được ti, chúng nó vật vã khóc. Dỗ rảnh mãi, thế nào cũng không chịu nín Cuối cùng, còn mấy bụi khoai chuối ở sau nhà Anh Đường phải ra quốc Để lấy cụ, đem vào nướng lên Cho chúng ăn Thì cả hai mới hết khóc Bây giờ thì chúng nó đã ngủ yên Trời lạnh quá chiếc chiếu mỏng manh đắp không thể nào đủ ấm Phải lấy dương khô để lót xuống dưới giường Và lấy chiếc áo dài đen Cổ bạc vách của mình Để đắp lên những đôi chân trần truồng Tâm tím của các con để chúng có chút hơi ấm cho dễ ngủ. Từ phía xa nhà thờ, cứ vẫn vọng lại tiếng pháo nổ đi đùng và những tiếng reo hò ầm ĩ. Đêm nay là đêm Noel. Đối với người theo đạo Thiên Chúa thì đây là ngày vui nhất trong một năm. Những nhà giàu có, người ta làm mâm cỗ linh đình rồi mời mọc bà con xa gần đến dự như ngày Tết Nguyên đán của đồng bào bên lương. Tiệc tùng xong, người ta rủ nhau đi rước đèn và xem đốt pháo. Sau đó, họ đổ về nhà thờ cầu nguyện và xem diễn lại tích Đức Chúa giáng sinh trong cái hang đá ở ngoài bìa làng. Sinh ra trong một gia đình đạo gốc, ngay từ tấm bé đã được tắm mình trong không khí huyền ảo của đèn nến tranh tượng, kinh màu và âm vang của những bài thánh ca đến buồn dịu trong những ngày lễ trọng ở nhà thờ, đã để lại trong lòng đường. Một ấn tượng sâu sắc và mạnh mẽ. Tuy bây giờ, trong giáo sứ đã sinh ra lắm chuyện nhiễu nhương và các bậc bề trên đã dùng quyền thế dứt phép thông công của anh. Không cho đặt chân đến nhà thờ, nhưng ngày lễ trọng như những ngày này, anh vẫn thấy lòng mình bồi hồi xúc động lạ. Từ lúc mờ sáng, anh đã bàn với vợ. Thôi thì nghèo đói quanh năm em ạ, chứ nghèo đói đâu một bữa con gà mạ đó bắt làm thịt để nấu cho con bát cháo gọi là ăn mừng ngày vui tiên chúa giáng sinh. Vợ anh sập hai mí mắt buồn bã lắc đầu. Tạm đành làm vậy nhưng cái đói năm nay tôi xem chừng ra riêng còn nguy kịch lắm. Mọi năm tuy đói nhưng còn có ngọn lúa ngoài đồng vay mượn cầm cố mãi mà ăn đến mùa còn có cái để trả nhưng năm nay đến mùa cày tháng cấy các bậc bề trên cấm cửa bắt bỏ ruộng hoang ra riêng biết lấy chi mà trả nợ đây thôi đành chịu nhịn vậy để con gà mạ nó ra riêng nó đẻ cho nó ấp để lấy đàn con ăn thịt bây giờ nó phôi pha đi mà cũng đau ruột lắm nghe vợ nói vậy anh đường quay mặt không dám nhìn lại những đứa con thơ và bây giờ vợ anh cũng như mọi con trên ngoan đạo khác đã đến nhà thờ chịu lễ. Làng xóm vắng tanh vắng ngắt, ngoài trời lạnh buốt, chỉ còn nghe tiếng các ngọn tre bị gió vít cong, đang cào cấu sột soạt trên mái tranh. Và trong nhà chỉ còn anh với bếp lửa liu riu được nhúng bằng những gộc tre tươi nhách, cháy không thành ngọn. Mỗi hôm còn con chó vệ, tuy gầy còm ốm yếu, nhưng nó vẫn siêng năng bắt chuột và canh nhà. Trời giác mấy, nó cũng không chịu vào bếp, mà vẫn nằm ở dưới chân cột, cạnh cửa ra vào. Thỉnh thoảng, vẫn cất lên vài tiếng sùa khan để hù dọa. Như đánh tiếng cho mọi người biết, cứ yên tâm mà ngủ đi. Thường nó, anh đã lấy rơm khô, khoanh vào cái ổ, để cho nó nằm. Vậy mà không hiểu tại sao tối qua, nó lại lăn đùng ra chết. Mở sáng, anh dậy mở cửa. Thấy cái ổ không, hú gọi mãi mà vẫn không thấy. Đến lúc vợ anh ra sao vại nước, thấy con chó đã chết cạnh vũng nước mưa. Hình như nó ăn phải tứ bà độc gì đó. Cái bụng trương phình lên, và lông lá xù lên như lông nhiếm. Quanh vũng nước còn nham nhở những vết chân cào cấu của nó. Có lẽ nó đã vật vã một lúc khá lâu rồi, nó mới chết. Không hiểu sao, cứ nhìn cái chết thảm thê của con chó. Anh Đường tê vào phòng bốn nỗi lo. Anh cứ lảng vảng nghĩ đến một tai họa nào đó sắp giáng lên nhà mình. Nhưng tuyệt nhiên anh không nói với vợ, sợ chị lo buồn mà ngã ốm. Một tiếng pháo dài cất lên từ nhà thờ xứ vọng đến như một phát mệnh. Anh Đường giật mình, có lẽ người ta khai hỏa đốt cây pháo bông. Nghe nói làm cây pháo này tốn hết 40 phường lúa. Mỗi phương khoảng 25 kg. Các cha đã cử người và tận trong làn pháo Xuân Am và cự thôn mời 5 cụ già giỏi nghề nhất để kỳ cạch làm đã hơn một tháng nay. Nghe nói cây pháo người 12 tầng. Khi đốt, tự nó sẽ diễn ra dụ tích từ khi Chúa Giêsu mới ra đời trong cái hàng đá đến lúc Chúa đóng đinh câu rút trên cây thánh giá. Tầng cuối cùng được kết bằng pháo thăng thiên để hiện ra ngày sau lúc chết, Chúa sống lại và bay lên trời. Đốt pháo xong, người ta sẽ vào nhà thờ cầu nguyện. Bất giác, anh nhẩm đọc một đoạn kinh truyền tin và lời nguyện. Lạy Chúa chúng tôi, xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng tôi, là kẻ đã nhờ lời thánh tiên thần truyền mà biết thật Chúa Christo, là Con Chúa. Đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa, chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá cho chúng tôi ngày sau. Khi sống lại, được đến nơi vinh hiện, cũng vì công nghiệp Chúa Cristo là Chúa chúng tôi. AMEN Có tiếng sột sọt ngoài sân, đường giật mình lặng im, dọc tay lên nghe. Hình như tiếng bước chân của ai nhóp nhép ở trên sân bùn đang xe. Vợ thì phải quá nửa đêm mới về Một tiếng ho khan khe kẽ Rồi tiếng gọi yếu ớt cô đường đã ngủ chưa? Nhận ra tiếng cổ vạn Anh đường nhanh nhậu chạy ra mở cửa Ông lão ngoài 60 tuổi Người đã khẳng khiêu Trông càng trót lại Trong cái áo to sù sụ Và trong nhà nhìn quanh Không thấy ai Ông lão ngạc nhiên và hỏi Trời lạnh vậy mà anh cũng cho mấy đứa nhỏ đến nhà thờ à? đường chỉ tay vào cái ổ dương, chúng nó ngủ cả rồi, phải đào mấy bụi khoai chuối ở ngoài nương, nó mới chịu ở nhà đấy. Ông lão chia ra cái gối nho nhỏ bọc bằng lá chuối tươi, cất cái này cho chúng nó đi. Đường ngạc nhiên, cái chi đó? Ông lão cười nhăn nhở. Còn hai mẩu rau nếp định làm giống để cấy dọc biển sóng, nhưng các bậc bề trên không cho ra đồng cấy thì say quách làm tôi ăn mừng lễ giáng sinh vậy. Ai biết sống đến mai mà để củ khoai đến mốt. Nói vậy, nhưng khi ngồi xuống cạnh đống lửa, đang chéo hai bàn tay gầy guộc bắc qua đầu gối, thì nét mặt của ông lão lại tư lự đăm chiêu như đang lo lắng rất dữ về một chuyện gì đó. Biết là đêm hôm mưa gió lạnh lẽo vậy, mà ông lão vẫn mang tơi đội nón đến tìm anh chắc là có chuyện gì rồi nhưng được không vội hỏi đúng như anh dự đoán ngồi yên một lúc rồi ông lão cất giọng khàn khàn này tôi hỏi chú ta phải có cách chi để đạt lên cấp trên để họ biết chứ không lẽ ngồi im câm miệng cho bọn xấu nó làm già đến chết tôi đã sống gần hết đời người rồi chưa bao giờ thấy trong sứ đạo lắm chuyện nhiễu nhương thác loạn như bây giờ Ông già lặng lẽ, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Nghĩ cũng lạ thật, ngày xưa đất nước của mình bị người Tây sang chiếm đóng cai trị, vậy mà các vật bề trên vẫn sống được hòa thuận với người Tây. Còn bây giờ đất nước độc lập rồi, người mình cai trị đất nước mình, thì các vật bề trên lại xúi dân chống chính phủ. Vậy, hóa ra các chàng nghĩ người Tây tốt với mình hơn sao? Vô lý thật đường cười nhạt. đối với ta thì vô lý, nhưng với các cha thì có lý cả. Bởi ngày xưa Tây đến đây, sợ dân ta chống lại, nên phải bỏ vàng bạc châu báu ra nuôi các cha, nhờ bàn tay và miệng lưỡi của các cha để vỗ về giáo dân, cam chịu không chống lại họ. Còn bây giờ chính phủ là của dân, chính phủ coi mọi người đều bình đẳng như nhau. Các cha bề trên không được hưởng bộc lộc, ân huệ. Riêng như người Pháp ở Chẳng những thế Chính phủ còn buộc các cha Không được bóc lột Ăn hiếp các con chiên Để trả bớt tố tức cho con chiên cày ruộng Vì thế các cha mới điên cuồng chống lại Nhưng các cha đứng ra chống phá một mình Thì không được Vì vậy Các cha phải dùng đến quyền giáo lý Dụ dỗ con chiên đi cùng Bây giờ ta muốn đề đạt với chính quyền trưng trị họ thì trước hết phải làm sao cho bà con hiểu đừng mắc mưu các cha làm bậy, rồi phải tự chúng vạch ra tội của họ, thì chính phủ mới dễ bề trừng trị. Ông lão lắc đầu, nhắc một bên mép và cười mệt mỏi. Thì tôi biết chú, rồi ông Lịch, anh Thung, anh Bảy nữa đã từng lên tiếng rồi đó. Chú và ông Lịch còn dám đứng lên giữa thánh đường bắt bẻ vạch tội bọn lừa bịp của các cha vậy mà có được gì cuối cùng lại bị nạn vào thân thằng hưởng thằng bảy bị cha tránh sứ sai người nộp ra đánh một trăm roi còn ông lịch thằng khánh mà ai mỗi người hai vạn bạc nộp phạt chưa có ít đâu chú thì rút pháp thông công không cho đến nhà tờ nữa ông lão lặng im một lát rồi nước cặp mắt lo âu nhìn đường Nói thật là tôi lo cho chú đấy. Hình như sau cái bữa chú lên báo với chính quyền về tội họ phá kho thóc thì chúng đang rình rập có ý định làm hại đấy. Chú cũng nên báo với chính quyền để họ cho người về giúp đỡ, không thì nguy mất đấy. Thật ra từ hôm con chó bị chết đột ngột, Đường cũng màng nghĩ đến một âm mưu gì đó của bọn xấu đang bủa vây quanh anh. Tuy vậy, anh vẫn muốn động viên, an ủi cố vẹn Cố cứ yên tâm Nhất định chính quyền sẽ phái người về giúp đỡ chúng ta Không ai bỏ mặc chúng ta đâu mà sợ Nước nhà độc lập đã 6-7 năm rồi Chính quyền là của chung Chứ đâu phải như hồi pháp thuộc Cố vạn vẫn đăm đăm nhìn vào ngọn lửa Đã đành là vậy Nhưng sao ở đây Tôi thấy chúng nó nhiễu nhân quá Hình như tòa giám đã bắt tay với bọn người Pháp, có chỗ dựa nên chúng nó mới làm cản đến vậy. Mấy bữa nay toàn thấy tàu bay của người Pháp bay lượn suốt ở trên xứ đạo. Thôi, khuya rồi, tôi về đây. Cũng phải nhảy lúc họ kéo nhau hết vào nhà, tôi mới dám sang chú. Chứ ngày thường có dám đi lại đâu, chúng nó chẳng bao giờ rời mắt khỏi ta. Tiễn cố vạn ra một đoạn ngoài sân, anh đường quay trở vào khép cửa, định chốt lại, nhưng lại sợ chốc nữa vợ về. Mình ngủ quên mất, gọi không nghe, phải đứng chờ ngoài cổng, gió lạnh cũng tội. Anh chỉ khép hờ, nhà cửa chẳng có chi mà sợ trộm cắt. Anh xúc cho nóng vùi lên mấy cái gọc tre con đang cháy dở. U lại chốc nữa, vợ về còn có lửa, mà sửa rồi lên giường con người choàng tay quàng qua cả hai đứa bé vào lòng, cho nó sửa chút ấm nóng ít ỏi của bố. Trong lúc đó, trên bãi cỏ rộng trước cửa nhà thờ xứ, hàng nghìn người đang súng xít vây quanh cây pháo hoa đã nở đến tầng ba. Trên đó đang diễn ra cảnh tượng Chúa Giêsu vào rừng gặp ông Gioan và bọn quỷ đang đến dụ dỗ Chúa nhảy từ trên đền Jerusalem xuống để làm phép lạ. Còn trong căn phòng hẹp, vuông vức như xà lim ở trên gác chuông, cha linh mục tránh sứ đang vội vã làm lễ tha tội cho sáu người đàn ông quỳ một hàng ngang trước khi chịu lễ, thầy cả cất giọng rung rưng: Xin Chúa toàn năng thương anh em, tha tội cho anh em và đưa anh em đến trốn sống đời đời. Amen. Xin chúa toàn năng, nhân tử, tha thứ mọi tội của anh em đã phạm AMEN Rồi thầy bưng cái tĩa lên Trên đĩa bầy những chiếc bánh màu trắng, mỏng tang Như những đồng xu và đọc tiếp Đây là con chiên thiên chúa Đây là đấng tha tội thiên hạ Lạy chúa còn không đáng chú ngự vào nhà linh hồn Nhưng xin phán một lời Thì linh hồn còn liệt đã Thầy nhắc đi nhắc lại ba lần, rồi dùng ngón tay cái và ngón trỏ nhấc từng chiếc bánh trịnh trọng bỏ vào những cái miệng đang há ra như chim non, chờ mẹ mớm mồi. Thầy vừa trao bánh vừa đọc. Xin mình thánh Chúa Giêsu xu cửi giữ linh hồn cho con sống được đời đời. AMEN Khi thầy cả bỏ chiếc bánh vào miệng người cuối cùng và cất đĩa, Thì cả sáu người cùng Ê A đọc. lạy Chúa Mình Thánh, miệng chúng con vừa chịu, xin cho chúng con được lòng thành sạch sẽ, gìn giữ, để ân huệ Chúa ban ngày hôm nay, trở lên linh, được đời đời cho chúng con. Làm lễ xong, Mạnh Trọng Niệm ké vào tai Vũ Viết Hiền, nói nhỏ câu gì đó. Hiền gật đầu, vội vã, ra khỏi phòng, rón rén bước từng bước tật khẽ. Trên những bậc thang dốc đứng, lần xuống gọi gác chuông, ra nhà nguyện, chờ vũ phê hình đi khuất, mạnh trọng nhậm hất thàm sang châu. Hiểu ý, châu quay lại bên chiếc bàn tròn bưng cái bình lớn ở trên tay, và chiếc chén tổng đặt lên trước tám người với chịu lễ, vui vẻ bảo. Tôi được giám mục ủy nhiệm có chén rượu chúc anh em trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Tối hệ trọng vì đức chúa cao cả. Y lần lượt rót rượu và từng chén cho mỗi người, đứa nào cũng ngửa cổ, nốc cạn một hơi. Sau một lượt, Mạnh Trọng Niệm liếc nhìn lên mặt đồng hồ quả lắc, treo ở trên tường, và lạnh lùng ra lệnh. Đúng 10 giờ rưỡi, các ông đi đi, nhớ làm thật khọ, thật lệ và quay về trước giờ Chúa Giáng sinh để ra nhà thờ chịu lễ. Tôi và ông Châu sẽ ngồi đây cho các ông. Đi đi nhớ xuống từng người một và lôi ra cửa sau tuyệt đối không được để ai nhìn thấy mặt cả đám lễ phép gật đầu và lần lượt đi ra với vật sĩ hâm hộ bước xuống trước đến phạm hữu tạo nguyễn công ân nguyễn hữu huệ nguyễn văn liệu và nguyễn đình thượng ra khỏi nhà thờ những cái bóng mất hút trong bóng đêm đen mưa bay rẩy đặc gió bấc vẫn hú dài theo từng cơn lạnh lẽo những ngọn tre gai bị gió vít cong vẫn cảo cấu xào xạc ở trên mái nhà tranh và trên chiếc giường ọp ẹp ba bố con anh đường đã ngủ say đường nằm ngoài cùng co người lại như con tôm tay trái gặp lại kê ở dưới đầu có tay phải bắt qua người hai đứa con ôm giết chúng vào lòng sáu cái bóng đen nhón cao chân lướt nhẹ vào sân như những bóng ma Thế cuối cùng dừng lại Nép vào gốc cau Cạnh vại nước Canh chừng Còn năm đứa Dón rén đầy cửa bước vào nhà Ngọn đèn dầu vẫn cháy Leo lét Trong họng cột hắt chút ánh sáng vàng bọt yếu ớt Xuống nền đất lạnh lẽo Thằng mắt xách cầm nhọn nhấc cửa bước vào Đứng im một lúc quan sát Không thấy động tĩnh Hắn quay tay ra sau lưng Ngoắt họ đằng sau Đứa nào cũng thở gấp và ra toàn mùi rượu nồng nặng. Sĩ ra lệnh cho tạo, tiến lên đứng đầu. Bất ngờ, bẻ quặt hai tay anh Đường qua đầu, rồi giữ chặt lại. Thằng liệu dùng sức nặng, cả người hắn ghi vào hai chân anh Đường. Anh Đường giật mình mở mắt, vừa kịp nhận ra mấy bóng người, thì chân tay đã bị ghi chặt. Và bất ngờ, thằng sĩ nhảy lên, thúc hai đầu gối vào ngực, và hai bàn tay anh như hai gọng kiếm kít vào cổ. Anh đường dễ dụa và há miệng kêu. dây xu ma lệ chúa tôi! Nhưng tiếng kêu đã bị tắc nghẹn, hai bàn tay thít quanh cổ một lúc, mỗi lúc một chặt thêm. Đường cố quằn người dễ dụa nhưng vô ích. Hai đầu gối sĩ thúc mạnh và mỏ ác, làm bật ra một tiếng hự tức tuổi. Mặt đường đỏ phừng và sưng vù lên rất nhanh. Hai trọng mắt trồi dần lên rồi bật cá ra ngoài. Hai cục lầy nhảy cái miệng sùi bọt mép và há hốc ra mỗi lúc một to, cái lưỡi đỏ khò khè giữa hai hàm răng nhộm đen một lúc rồi cứng đờ dần và thè ra qua tận môi, tiếng khò khè yếu dần rồi tắt hẳn. Hai đứa trẻ nằm úp mặt vào nhau vẫn say sưa ngủ. Thằng Thưởng và Thằng Ân đứng canh chừng sát cạnh chúng và chìa tay sẵn để hành động khi chúng trở mình thức giấc, nhưng tội nghiệp. Chúng nó vẫn ngủ say xưa Chừng 5 phút sau Anh Đường đã nằm im bất động Hai mắt vẫn lồi lên sọc sọc Không nhắm lại được nữa Trần tay cứng dần Sự sống đã chấm dứt Nhưng hai bàn tay như hai gọng kỳ của thằng sĩ Vẫn chưa chịu buông tha Hắn miến răng Bóp mạnh thêm một lát nữa Đến khi cái thân thể dưới đầu gối Hắn đã mất dần hơi nóng Lạnh cứng dần Hắn mới buông tay Nhảy xuống đất Trời lạnh thế Và trên chán thắn lấm tấm mồ hôi hột Tạo và liệu tưởng đã xong Vội buông tay Nhưng sĩ đã lửa mắt Ra lệnh tiếp tục giữ chặt Đứng yên một lúc Sĩ run rẩy đưa tay đặt lên mỏ ác anh đường Thấy đã lạnh toát hoàn toàn Hắn mới ra hiệu cho bọn kia Buông tay Và đẩy cửa chạy ra Đến giữa sân Không biết nghĩ thế nào Sĩ bỗng đứng khựng như trời trồng Rồi dơ tay ngăn bọn kia lại Hắn nói thầm thì Mấy tiếng và vai tạo Rồi ngoắt cả bọn cùng quay vào Sĩ ra lệnh cho thưởng Chạy xuống bếp tìm dây thừng Còn bốn đứa xuống lại Khiến anh đường đặt xuống Một lát sau Thằng trưởng mang dây thừng lên Trao cho sĩ Hắn lần một đầu mũi buộc lại chồng vào cổ anh đường Rồi trao đầu kia cho phạm công ân gia hiệu trèo lên xà nhà vắt sợi dây đằng bên kia cho ba đứa đứng dưới đất kéo dựng ngược anh lên hai đứa nhấc bổng anh đường lên cách mặt đất chừng hơn gang tay cho bọn kia buộc chặt mũi dây vào xà nhà để cho anh treo lủng lẳng như người thắt cổ khi phạm công ân đã tụt xuống sĩ đẩy nhẹ hông anh đường cho người đung đưa như quả lắc đầu ngổ thấy không tụt xuống được nữa sẽ quay lại kéo chiếc chiếu mỏng Đắp lên người cho hai đứa bé Rồi lại cẩn thận Ra hiệu cho cả bọn rút lui Khi cả bọn leo lên gác chuông Và chui tọt vào căn phòng Chật trội như xà lim ở trên cao Thì chuông đồng hồ ở trên tường Thông thả điểm 12 tiếng Lập tức Chuông nhà thờ lớn rung lên gióng giả Báo hiệu giờ chúa Giáng sinh Nhìn vào quần áo tóc tai Đứa nào cũng ướt và sắc mặt tái mét. mạnh trọng niệm vội vàng giật tấm vải trắng ở trên dây xuống trao cho chúng lau mặt rồi ra hiệu cho phạm huy châu mang rượu đến. lần này tự tay niệm rót trao cho mỗi đứa hai chén to bắt ngửa cổ tu một hơi cạn uống đi uống cho ấm bụng rồi tay quần áo gấp mà ra nhà nguyện đi. chốc nữa làm lễ xong chúng ta hãy ở lại đây trà tránh sứ sẽ mở đại tiệc. Mừng chiến thắng Khi cả bọn vừa tụt xuống khỏi các chuông Bước vào nhà nguyện Thì hàng trăm cái miệng tròn vo đang ê a Đọc kinh Cảm ơn sinh nhật Tôi cảm ơn Chúa Rất thánh là cha Ấy bởi tôi cho nên Chúa tôi ngự tòa cực trọng Trên trời mà sinh xuống thế gian Chọn lấy nửa đêm Khi loài người cùng loài vật Đang ngủ yên Thì Chúa nên con trẻ nhỏ bởi lòng rất tánh đức bà Maria đồng Trinh mà sa. Ai mua kim chỉ, xà phòng, diêm giấy, thuốc lá không? đang ngồi trên tấm cân trắng tinh trải trước bàn thờ chúa, bỗng nghe tiếng giao quen thuộc, sơ chiêm giật mình, vội sai cô mụ giúp việc ra gọi cô bán hàng rong vào. khi chỉ còn lại hai người, sơ chiêm khép vội cửa rồi chạy lại ôm lấy chặt hà châm đấm nhẹ và vai chị và trách. Sao lần này chị đi đâu thế? Em lo quá, tưởng có sự biến chi rồi. Hà Trâm chăm chăm nhìn vào mặt Sơ Chiêm rồi lặc tránh bằng một câu hỏi rất khéo. Sao mắt chị thâm quầng thế? Chắc có điều gì lo lắng, không ngủ được phải không? Sơ Chiêm vừa áp mặt vào ngực, thút thít, khóc một hồi rồi ngẩng mặt lên. Chị ơi, nhặt tay lên cứu em với không tí nguy mất, hắn lại vào lần nữa rồi. Hà Trâm rất nóng lòng muốn biết tên gián điệp hiện giờ ở đâu để kịp đóng mắt, nhưng giọng thì Sức tỉnh bơ và nhìn bà nhất cười cười. Thì cũng như mọi lần tôi, hắn vào đoán lại ra, có chi đâu mà chị hốt hoảng vậy. Sở Chiêm bội lắc đầu. Không, không chị, lần này khác lắm. Hắn quyết ở lại đây Hắn đã mang theo điện đài Để thường xuyên liên lạc với người Pháp Ngoài tàu chiến đấy Nghe đầu đã có chỗ đứng chân Người Pháp sắp đổ bộ vào đây rồi Hà Trâm vẫn cười cười bình thản. Thế chị có tin điều hắn nói không? Sư Trìm đắn đo một lát Rồi đáp giọng một một Em chẳng biết thế nào cả Nhưng thấy họ càng ngày càng làm giả Em lo quá bữa trước nhân ngày lễ Chúa Giáng Sinh, tòa giám ra lệnh cho ban hát của dòng tu nữ chúng em phải sang bên ấy góp vui. Chào ôi, ở lại bên ấy có một ngày mà em thấy kinh khủng quá. Trung quanh thánh đường che rào kín mít bà bốn lớp, còn cả sứ đạo nhốn nháo lên. Nếu kết chuyện vào đúng đêm Chúa Giáng Sinh thì anh đường bị giết. Lạy Chúa tôi, sao mà họ làm cái trò tất nhân tất đức đến thế? Đêm Chúa Giáng Thế mà lại giết con của Chúa, thì tội hòa thiêu dưới địa ngục cũng chưa đủ. Những điều ấy Hà Trâm đã biết, cái mà chị cần bây giờ là Nguyễn Gia Thăng đã trốn ở đâu. Chị im lặng một lúc như để chia sẻ nỗi lo với bà nhất, rồi từ tốn hỏi. Thế tối qua chị vẫn tiếp hắn ta đây à? Hình như em vẫn nghe một nước hoa lạ lạ. Sơn giơm đỏ mặt lúng túng một lát rồi lắc đầu Không phải tối qua Mà cách đây hai tối rồi Tối hôm qua đến giờ Hắn đang nằm miết ở bên chẳng nữa Hai lần trước hắn xin sang Nhưng tỏa giám không cho Lần này hắn đòi sang bằng được Để quan sát tại chỗ Nể quá Đức giám mục buộc phải chiều theo Cho tổng tuyên úy đưa hắn đi Vậy lán hắn sẽ trở ra Để báo cáo tình hình Hà Trâm buông lửng một câu để thăm dò. Sơ chiêm ngẩn vội lên lắc đầu. Không đâu, hắn đã có máy móc điện đài liên lạc. Ngọc ngừng một lát, rồi sơ nói tiếp. Hắn bảo lần này quyết tâm ở lại, vì người Pháp sắp đổ quân vào. Nếu người Pháp đứng lại được, thì hắn sẽ nhảy ra làm quạt. Hắn còn dọn, lúc ấy bắt em và giờ tu viện để chính thức làm vợ hắn. Hôm trước, hắn đã trao cho em mấy sợi dây chuyển vàng, bảo là cầm lấy, để nay đi chuộc thằng bé về cho hắn. Em sợ quá chị ơi. giờ tiêm lại tốt tít khóc, rồi lại kể lệ. Nếu quả đúng thế thì nguy mất, không đời nào em chịu buông thả mình cho hắn một lần nữa. Em đã dùng mình gây tẩm lắm rồi. Em muốn được yên tâm, mà chăm lo cho sự đạo. Vì vậy, em mong chị hãy thương em. Vì em, mà cứu em ngay đi Cho chính quyền tóm cổ hắn đi Để hắn lại ngày nào Là nguy hiểm ngày đó Hà Trâm lặng im một lát Rồi vỗ nhẹ nhẹ Vào vai sơ chiêm và dỗ Giờ yên trí Tất cả hành vi của Nguyễn Gia Thăng Và bọn xấu ở trong tòa giám Chính quyền đã biết hết rồi Lần trước chưa bắt được Thăng Vì còn để biết rõ thêm hành tung và âm mưu phá hoại của những đứa khác. Đồng thời cũng từng bước để cho bà con giáo dân thấy rõ bộ mặt xấu xa, độc ác của những kẻ mượn áo tu hành để làm tay sai cho giặc. Này tội ác của chúng đã trồng chất quá nhiều rồi. Chính bà con trong sứ đạo chẳng nữa cũng không thể chịu được nữa. Rất nhiều người đã cầm phẫn viết thư lên chính quyền, yêu cầu phải trừng trị chúng để giải thoát cho dân khỏi cảnh cơ cực thể theo nguyện vọng của bà con. rồi đây chính quyền sẽ ra tay chừng trị. sơ cứ yên tâm mà lo việc đạo đi, không ai dám làm hại sơ đâu. Hà Trâm lặng im một lát để theo dõi phản ứng của bà Nhất, rồi lại nói tiếp: có điều rồi đây chính quyền hành động, nhất định bọn xấu sẽ tung tin rằng bậy rằng chính quyền phá hoại sự đạo, bắt kẻ tu hành. vì vậy với trách nhiệm của sơ. Là người đứng đầu một dòng tu Sơ hãy giảng giải cho chị em Biết rõ sự thật Đừng để cho kẻ khác lợi dụng Đưa chị em đến chỗ Chống đối chính quyền Sơ chiêm buông tay hạ châm Đứng thẳng lên Hai bàn tay xòe ra Đan chéo các ngón vào nhau Rồi áp vào giữa ngực Nở một nụ cười miệt mỏi Chị yên tâm Em sẽ làm tất cả mọi việc Đúng như chị đã dặn Bởi Đức Chúa Giêsu đã từng dạy Những sự gì ta chẳng muốn kẻ khác làm cho ta thì ta đừng làm những sự ấy cho kẻ khác. Còn những sự nào ta muốn kẻ khác làm cho ta thì ta cũng phải ra sức làm những sự ấy cho kẻ khác. Cái đêm cuối cùng trước khi bị bắt, Chúa Giêsu đã họp mặt với các tông đồ và cởi áo rửa chân cho họ, rồi nói với họ rằng: Đừng mong cầu được địa vị hơn nhất để khoe mẽ với người ta chú còn hãy coi trọng việc phục sự kẻ khác mấy lâu nay em làm những việc để giúp chị cũng là làm theo ý nguyện của chúa phải không chị chư nguyện của nhà thờ xứ đổ hồi một lúc thì từ phía nhà riêng của linh mục tránh xứ một toán người lặng lẽ xuống núi xuôi ra phía bờ sông về bên tòa giám cũng với tiền tiễn chân họ qua vườn cây đến chân đồi thì dừng lại ba người đi trước mặc áo trung thâm đội mũ e, rộng vành, đánh phấn trắng phau bốn người theo sau mặc áo đen của con chiên đến nhà thờ vừa xong tiệc rượu mặt mũi người nào cũng đỏ gầy họ đi lặng lẽ và hối hả như chạy trốn khỏi một cuộc rượt đuổi nào đó cách bờ sông mười bước chân thấy chiếc thuyền ba phán và chú bé giúp việc của tòa giám đang cắm sào ngồi đợi người đi đầu hấp hái mắt qua cặp kính trắng dèo lên kẻ khẽ hoàn hô chiếc thuyền của nuôi kia rồi người cao gầy đi kế tiếp để thêm được giám mục bao giờ cũng chú đáo người mang kính trắng đi đầu dừng lại ngoái ra phía sau chờ đến người đàn ông cách họ một quãng ở phía sau thì Tiến đến kịp và bảo Thôi Các con ở lại được rồi Y dừng lại một lát Như nghĩ ngợi điều gì đó rồi tiếp Tối nay ông sĩ Phải đốc túc bọn nghĩa minh Đến ngủ tập trung hết Ngoài các điểm canh Và nhất tiết là phải thay nhau đi tuần suốt sáng hệ có động gì Là lập tức nổi trống nổi mõ lên có ông tạo Nhớ phái tên một số người Và đi đơm đi đó sang tận bên kia các xóm để xem chúng nó đã điều động bộ đội đến chưa. Nếu có thì phải biết bao nhiêu, rồi về cấp báo ngay với cha hiền, cha niệm để họ kịp thời định liệu. Tình hình hết sức cấp bách và sắp đến giờ trọng đại rồi. Ngay trong đêm nay, ông Thăng đã về gọi điện ra tàu pháp hẹn giờ hành động. Họ sẽ cho máy bay và tàu chiến đổ bộ và giúp chúng ta. Các ông cứ dẫn lên thật mạnh vào. Đừng có ai nào núng. Thôi, được rồi. Quay trở lại và hành động gấp đi. Đức giám mục đang từng ngày chờ đợi tin vui của các ông đấy. Cả bốn đứa gật đầu liên liệ chắp tay lễ phép vái chào các bậc bề trên rồi vội vã quay trở ra. Chợ văn liệu đứng nhìn theo một lát rồi gật đầu ra hiệu cho hai người kia cùng hướng về phía chiếc cầu nhỏ mà chú bé giúp việc đã lao sẵn ở lên bờ để dứt các cha xuống thuyền, vừa an tọa trên tấm ván sạch sẽ bắc ngang mạn thuyền. Trương Văn Liệu hỏi dò chú bé: hôm nay đức giám mục có tiếp khách nào không hả chú? Dạ thưa có linh mục định bên xứ Lục Mỹ và linh mục Trung ở tận trong nhượng ban vừa về. Người đàn ông cao gầy mặt chát đeo kính như thầy bói. Vừa bước xuống thuyền, ngài chú bé trả lời vội reo lên. À, hay quá, tôi đang nóng lòng muốn biết tin tức vùng cửa sót của nhượng để báo về cho ngài Michel Stalin biết đây. Hắn chưa dứt lời, thì từ một lùng cây gần đó, bốn người đàn ông tuổi sàn sàn ngoài ba mươi, mặc quần áo bà ba nâu, đội nón lá, bước vội lại bên mạng thuyền. Bấm lẫy các cha. Cho chúng con đi nhờ sang bên kia một chút Miệng nói chân bước Họ lao xuống thuyền Khi các vật bên trên chưa kịp phản ứng gì Người cuối cùng vừa bước vào lòng thuyền Đã vội giúp tấm ván Bắt làm cầu lên thuyền Và ra hiệu cho chú bé quay mũi Khi thuyền đã rời bờ Phải sải tay Cha tổng tuyên úy Mới chầm chầm nhìn vào mặt từng người Và tỏ vẻ khó chịu hỏi Này Các người là ai mà thô lỗ thế Các người không biết đây là tuyển riêng của tòa giám Chứ không phải đo ngát Cả bốn người khách lặng im Nét mặt bình thản Và miệng tùm tiệt cười Thái độ im lặng của khách Càng làm mấy ông chủ thêm khó chịu Có tuyển xa bờ thêm một quãng nữa Hình như ngài tổng tuyên úy Đã ngó ngơ Thấy điều gì đó không bình thường Nên vẫn dán mắt vào khách Và gặng hỏi một lần nữa Các người là ai Đi đâu về Tại sao tôi hỏi mà không nói? Cả bốn người khách bất ngờ cùng đứng dậy. Có thuyền trồng trành, lắc mạnh. Cả ba vị mặc áo trùng thâm, vội vã, bấu chặt tay theo mạng thuyền. Một người khách bước qua khoảng giữa, ấp lại đằng mũi, và bất ngờ móc từ lưng túi quần ra. Một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào ngực kẻ cao gầy, mặt chất, đeo kính đen, che lấp cả hai con mắt. Mỗi giả Tăng ngồi im, mày đã bị bắt. Cái kia đưa bộ tay lên ngực, vờ như làm dấu tánh giá, miệng lầm bẩm, Hình như các ông nhầm. Im lặng, không được rụng đậy. Mày làm gì có chúa? Người chỉ huy hất hàm. Người thứ hai tiến lên, luồn tay qua áo trùng thâm của thăng, lấy ra một khẩu súng ngắn. Chúa xài mi đeo súng ngắn để giết người à? Bộ quần áo tu hành không che được tội ác đâu. Rồi anh nhìn thẳng vào mặt hai kẻ kia. trương văn liệu. Và Phạm Huy Châu Lại ra chúng tôi bắt cả hai ông Vì tội bao che cho tên gián điệp Làm tay sai cho giặc Nhưng tôi Tội các người để đó đã Thay mặt chính quyền Chúng tôi cảnh cáo hai ông Nếu không giữ mình Làm cho phận sự của kẻ tu hành Mà tiếp tục xúi bẩy Còn chiên nhúng tay và tội ác Tiếp tay cho giặc Thì coi chừng đấy Còn Nguyễn Gia Thăng Cởi ngay chiếc áo trùng tâm kia ra Mày không đáng mặc chiếc áo ấy Tên gián điệp ngoan ngoãn làm theo, người chỉ huy cầm chiếc áo đưa cho trương văn liệu. Đưa áo này cho quỷ sữ mặc là các ông tự vạch bộ mặt thật của mình rồi đó. Nếu có chúa thì trước hết Ngài sẽ trừng trị các ông về tội nhân danh chúa để làm điều xấu. Cả hai tên kia ngồi lặng im, những khuôn mặt đã mất hết sắc rượu trở nên tái mét, đờ đẫn vì sợ hãi người cán bộ ngồi ở đầu mũi ra hiệu cho cậu bé buông sào để con thuyền theo nước thủy chiều trôi một quãng chạy về cuối xóm rồi ghé lại ở một quãng vắng người chỉ huy đút khẩu súng ngắn vào túi áo rộng thùng tình rồi để nguyên tay trong ấy hất hàm ra lệnh cho nguyễn gia thăng theo họ lên bờ hai người bước lên thằng lão đảo đi ở giữa trước khi đặt chân lên tấm ván Người chỉ huy quay lại phía chú bé, chống thuyền trở lại và đưa họ về tòa giám, tuyệt đối không được hé răng nói chuyện này. Còn các ông, hãy nhớ lấy lời cảnh cáo của chúng tôi. Tội ác đã có bằng cớ rành rành rồi đó. Trời đã tối hẳn, mặt sông bốc hơi mùm bịt như khói trắng, khi chú bé đã chống thuyền ngược lên một quãng khá xa, gần đến trước cửa tòa giám. Chưa văn liệu, hình như đã hoàn hồn. Đầu có nhìn chú bé giúp việc Và trách móc. Tại sao lúc nãy chưa có lệnh của cha Mà con lại dám cho chúng xuống thuyền Chú bé vừa bặm môi Viết cong con xào Khó nhọc Đẩy con thuyền đi ngược Vừa ý ảnh trả lời Qua hơi thở gấp Dạ thừa Họ họ đã ra lệnh trước cho con phải làm thế Họ đã ập đến Từ khi con vừa áp thuyền vào Và ra lệnh Buộc con phải ngồi im ở dưới thuyền Không được đụng đậy, nói năng gì hết Còn họ lui vào bụi cây ngồi chờ các cha Và trục xuống thuyền Ngay trong đêm Tên gián điệp Nguyễn Gia Tăng bị bắt Trước của tòa giám Tiểu đoàn 247, bộ đội địa phương Được lệnh xuất kích Từ Nam Đàn, họ băng qua trường hến Sang nghi công Rồi tiến thẳng về xứ đạo trạng nữa Cần sáng đến một xóm nhỏ Nằm sát dưới chân núi Lưỡi Hái Chỉ huy ra lệnh cho đơn vị dừng lại nghỉ giải lao và ăn cơm nắm 30 phút sau từ trong xóm một tốp khoảng hơn 20 người lặng lẽ tiến về phía đoàn quân chú liên lạc đã vào tuổi 18 nhưng dáng người bé nhỏ như một cậu thiếu niên vội vã chạy đến trước mặt chỉ huy dơ tay chào và báo cáo Phái đoàn đại diện dân chính đảng và thanh nông công Phu đã đến hạ Người chỉ huy nổi còi cho cả đơn vị đứng dậy dập hai chân vào nhau, hô nghiêm một tiếng rất dài, rồi quay lại bắt tay trưởng phái đoàn. Hai người trao đổi với nhau mấy câu ngắn gọn và rất khẽ, rồi người chỉ huy quay lại hạ lệnh cho chiến sĩ ngồi xuống. Đồng chí từ bộ Tỉnh ủy, trưởng phái đoàn có dáng người mảnh mai, nước da trắng trẻo như một tư sinh, tiến lên đứng trước hàng quân. Anh Nguyễn Lào Sinh trường Quốc Học Huế, tham gia cách mạng từ những năm 30 mươi. Trong phong trào học sinh bị mật thám Pháp trục xuất ra khỏi Huế về quê nhà ở huyện Nghi Lộc, anh bắt mối với cán bộ cộng sản ở địa phương tiếp tục hoạt động. Người mà anh gặp đầu tiên cũng là người tay mặt chi bộ Đảng giao nhiệm vụ cho anh là một cô gái. Sau này chị đã trở thành người bạn đời thân thiết của anh. Hiện tại, chị là ủy viên chấp hành tỉnh ủy phụ trách công tác phụ nữ. Còn anh Vốn là một cán bộ nhiều năm lăn lộn với vòng trào cách mạng của huyện Nghi Lộc, có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với bọn phản động trong các tôn giáo ở vùng này. Và bây giờ, anh được tỉnh ủy cử về trực tiếp chỉ huy công việc chấn áp bọn phản động, lợi dụng tôn giáo để hoạt động phá hoại cách mạng ở xứ đạo chẳng nữa. Đến trước hàng quân, anh cứ giọng nhẹ nhàng, khoan thai và mạch lạc như giọng một thời giáo giảng bài. Các đồng chí thân mến, chúng ta được đảng và chính quyền tin cậy, giao cho một nhiệm vụ hết sức nặng nề và rất khó khăn, là về đây phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền giác ngộ nhân dân trong vùng đồng bào có đạo thiên chúa, để họ vành mặt bọn phản động đang lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng. Hơn 80 năm đô hộ của thực dân, đồng bào ở đây, ngoài cái khổ chung của người dân mất nước, còn phải chịu thêm một nỗi khổ nữa là sự thống trị của thần quyền giáo lý. Lẽ ra, bây giờ cách mạng đã thành công, nước nhà đã độc lập, bà con ở đây phải được tự do, hưởng quyền lợi của người dân của một nước độc lập như mọi nơi khác. Nhưng không phải thế, bọn phản động đội lốt tôn giáo, dùng thần quyền giáo lý để tiếp tục khống chế và đầy đoạn nhân dân hết sức cờ cực. Và rồi, chúng tôi sang xóm đạo Giáp Làng gặp 70 chị em phụ nữ thì có hơn sáu chục người vẫn có phải mặc những chiếc váy. Vá chẳng vá đụt hàng chục miếng. Ở họ Sơn Làng, có 19 gia đình vay nợ của nhà Trung, 50 phương lúa, với lãi mẹ đẻ lãi con. Đến nay, nhà Trung đã tậu thêm được 8 mẫu ruộng, mà nhân dân vẫn chưa hết nợ. Giờ anh Văn, từ đời cha vay của nhà Trung, 5 phương lúa, cho đến giờ anh đã phải trả 350 phương lúa, mà vẫn còn nguyên nợ nam phương. Còn cố vạn nuôi rẽ của nhà trung một con bò cái, đến nay bò đã đẻ được 12 con bê, mà cố vẫn chưa được một con nào. Gần nửa năm nay chúng lại gây thêm nhiều tội ác mới. Chúng đã cầm chân giáo dân liên miền trong giáo đường để giảng đạo, tuyên truyền chống lại chính phủ và bỏ ruộng hoang ngoài đồng không cho cày cấy. Đến lúc giáo dân đói quá, thì chúng xúi dục bầy trên Đi phá cò thóc nhà nước Cướp mất hơn 50 tấn thóc Đó là những hạt thóc Bà con đã chắt chiu từng năm Trong hữu tiết kiệm Để gửi ra mặt trận nuôi anh em bộ đội đánh giặc Một số bà con giáo dân tiến bộ Không chịu nghe theo sự xú dục Phá hoại của bọn xấu Thì bị các cha cố sai Một tay chân sát hại Như trường hợp của anh Đường Đã bị chúng giết thảm thương Ngay trong đêm chúa Giáng sinh Chúng đó còn cấu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp, tiếp tay cho chúng bằng cách thúc ép giáo dân, rào làng, chuẩn bị lực lượng để đón quân Pháp đổ bộ vào. Tối vừa rồi, ta đã bắt tên Nguyễn Gia Thăng là một gián điệp lợi hại để phòng nhì hải quân Pháp vái vào đất liền để liên lạc với tòa giám mục xã đoài, để bàn mưu phá hoại cách mạng. Mấy tháng nay, hắn đã ba lần ra vào tòa giám. Chuyên đạt chỉ thị của Pháp Cho bọn phản động Thực hiện ở chẳng nữa Chúng ta đã kiên trì nhiều lần Bằng thư tử, bằng cán bộ Đến tận nơi tuyên truyền, vận động Và giải thích đường lối Của đảng và chính phủ Nhưng bọn chúng Chẳng không những hối cả Mà ngày một lấn át làm giả Đã đến lúc chúng ta không thể Làm ngơ được nữa Thể theo nguyện vọng bức thiết Của đồng bào bà con giáo dân ở đây Bây giờ, chúng ta phải hành động kiên quyết, trấn áp bọn phản động, giải tỏa cho bà con thoát khỏi sự kìm kẹp đe dọa của bọn phản động. Nhưng cái khó của chúng ta là chưa phải tất cả mọi người đã giác ngộ, đã nhận ra âm mưu, tâm độc của bọn địch. Một số ít người còn làm theo sự chỉ huy của địch, tiếp tục chống đối chính quyền và bao che cho kẻ xấu. Lực lượng địch ở đây không đông, nhưng chúng hoạt động giấu mặt Rất khó thấy Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta Là tiến vào sứ đạo lần này Bằng hai bàn tay không Và tấm lòng nhân ái của những người cậu sản Tuyên truyền giác ngộ Cho bà con thấy được sự thật Mà vạch mặt kẻ thù Bà con giáo cũng như Lương Đều rất tốt Họ cũng như cha mẹ, anh chị chúng ta ở nhà Chỉ có bọn phản động Là kẻ thù của chúng ta Đồng thời cũng là kẻ thù Của bà con có đạo Các đồng chí phải nhớ lấy điều đó Mà hành động Trời đã sáng rõ toàn cán bộ cùng bộ đội tiếp tục Hành quân sang trạng nữa Cả sứ đạo đang yên tĩnh Bỗng trống mõ nổi lên inh ỏi khắp nơi Một lát sau Chú lớn nhà thờ sứ Cũng gióng lên từng hồi Hoảng loạn Khi đoàn cán bộ kéo đến giáp làng thì tất cả các cổng ra vào làng đều bịt kín bằng những bó tre gai dày đặc Anh Tăng, cán bộ mặt trận huyện bắt tay lên miệng làm loa, gọi chó vào trong Chính quyền yêu cầu các ông mở cửa để phái đoàn cán bộ tỉnh và gặp bà con để giải thích rõ chính sách tôn giáo của đảng và chính phủ Im lặng một lát rồi từ phía trong vạc ra một giọng đàn ông rẻ rẻ Khê đặc mùi rượu Đây là đất thánh của chúa Cái ngoại đạo không được đặt chân đến đây Đây là địa giới hành chính thuộc xã Hưng Yên Chính quyền xã, huyện và tỉnh Có quyền đến kiểm tra công tác Ở bất cứ nơi nào trong lãnh thổ của mình Các anh không được nói rằng bậy Chính quyền yêu cầu các anh Hãy mở cửa Đáp lại lời yêu cầu của chính quyền Phía trong làng Chống mỏ nổi lên in ỏi. Cửa vào làm vẫn đóng im ịp. Người tự tập ở phía cổng mỗi lúc một đông thêm. Thỉnh thoảng lại vẳng ra những câu trời tục và tổ lỗ. Khổ đồn thì cút ngay đi. Không chúng tao cho đàn bà vác váy ra đập vô mặt đó. thằng nào dám nhiều mạng thì vô đây. Chúng ta sẽ vặn cổ. Sau những câu trời tục là những hòn đá cổ đậu, mảnh xanh... Và những gói phân người bọc trong lá chuối Vèo vèo bay qua cổng Rơi vào giữa hàng ngũ trình tề của bộ đội Nhiều người không nén được Đã kêu lên Đề nghị chính quyền cho chúng tôi phá cửa xông vào Chứ không thể để Bọn chúng làm cản thế này được Đồng chí trưởng phái đoàn dân chính đảng lắc đầu Các đồng chí cứ bình tĩnh Chúng ta kiên trì thuyết phục thêm đã Nhất định Có người sẽ nghe ra lẽ phải Các cán bộ mặt trận thay phiên nhau Tiếp tục bắt tay lên miệng làm loa Gọi vào Và tiếng đồng hồ đã trôi qua như thế Mặt trời đã đến đỉnh đầu Bộ dạ người nào cũng nôn nao Vì mệt, vì giận dữ Anh Trung, một cán bộ Đã từng vật lộn nhiều năm Ở vùng này đến gặp đồng chí thường Bộ tỉnh ủy. Để nghỉ anh cho anh em Tạm lui về bên tạch tiền, nghỉ ngơi Và ăn cơm trưa đã Để mình tôi ở lại đây sẽ thuyết phục bằng ngược chúng nó vào trước, rồi anh em lọt sau nhé. Chữ vãi đoàn nhìn anh bằng cả mắt âu yếm. Đồng chí không sợ chúng nó hành hung sao. Lâu nay, chúng nó đã cam anh về chuyện bỏ nhà tu, đi theo cộng sản mà. Chúng vốn là một gia đình đạo gốc ở xứ Mậu Lâm, được cha mẹ gửi vào trường dòng học từ khi 7, 8 tuổi. Mười mấy năm ăn học trong trùng viện Hết trường tiểu rồi đến trường nại Anh đã tận mắt chứng kiến Bao cảnh nhố nhắc Lừa bịp, tàn nhẫn Của các bậc bể trên Việc làm chẳng bao giờ như lời giao dạng Anh chán ngán vô cùng Mai thầy Đúng vào lúc ấy Cách mạng tháng 8 thành công Nhân một chuyến về thăm quê Gặp một người bạn cũ Hiện làm việc ở trên huyện Trò chuyện với nhau suốt một ngày Cuối cùng anh thầy sáu quyết định Từ bỏ tu viện Đi theo cách mạng, làm cán bộ tôn giáo vận Các bậc bề trên Ở các sứ đạo rất gồm anh Vì không thể đem thần quyền giáo lý Mà loài biệp được Trung nhìn đồng chí từ vụ tỉnh ủy Và mỉm cười Anh chẳng đã nói Đây cũng là một mặt trận không kém vật quyết liệt Và gian khổ đó sao Chúng ta là những người lính ra trận Lẽ nào lại sợ chết mà lui Anh cứ để anh em tạm lui Chữ phái đoàn lắc đầu Người lính ra trận Lẽ nào chưa đánh đã lui quân Cậu cứ vào Chúng mình sẽ ở đây Làm hậu tuận cho Trung vui vẻ Chào người chỉ huy Rồi tiến thẳng Đến chỗ đống rào gai Bùng nhùng Lấp kín lối vào xóm Vừa dọ mặt vào trong hàng rào Chưa kịp lên tiếng Thì một cái chai vỡ Từ trong hàng rào Bay vụt đến Bập vào trắng Anh chỉ kịp ối lên một tiếng Rồi ngã vật ra đám đông chạy ảo lại và khi nhìn thấy Trung đầm đìa máu, không nén giận được, họ tự động hè nhau xông vào, đạp bật tung những bó rào gai và ảo vào xóm đạo. Bữa bà con là nước, bộ đội Việt Minh chăn ngôn xứ đạo nhà thờ, phá đạo, rất dân lành rồi, đánh chết chúng đó đi, bà con. Một đứa nào đó đã trèo lên gốc dứa, bắc tay lên miệng, hét to lên như vậy. Gạch tá chai lọ. Cứ đáp tới ném vào bộ đội, tìm ba bốn người nữa bị ý tương vào đầu, vào ngực. Toàn quân không nào núng, họ vẫn bình tĩnh tiến lên và bắt tay lên miệng làm loa giải thích. Yêu cầu bà con bình tĩnh, đừng nghe lời bọn xấu kích động. Chúng tôi được lệnh của chính quyền vào đây là để giải thích cho bà con thấy rõ chính sách của đảng và chính phủ ta đối với người có đạo. Bà con ta dù lương hay giáo Dù là người kinh hay thổ Mán, mường Đều là dân của nước Việt Nam độc lập Chính phủ không hề có sự phân biệt Đối xử nào Chính phủ với ban này xác lệnh Giảm tô giảm tức Cốt là để đem hai quyền lợi thiết thực Cho dân cày, Giáo cũng như lương Vậy mà ở đây, bọn phản động Đã dùng thần quyền giáo lý Lừa bịp bà con Công cho dân cày có đạo Được quyền lợi của đảng đem lại. Họ vẫn tiếp tục. Bắt dân cày có đạp, nộp tô tức, nặng nề như cũ. Như vậy là chúng có tội lớn với bà con. Tiếng chống mõ vẫn in ỏi, nổi lên khắp nơi. Chua nhà thờ sứ vẫn đổ hồ rồn rập. Trong lúc Nguyễn Văn Sĩ và Nguyễn Văn Liệu tà xung hữu đột, hò hét thúc bách bọn thanh niên nghĩa binh xông vào các nhà dân hai bên đường, kéo bàn ghế, giường tủ của họ, chất thành đống ở ngoài đường, làm chứng ngại vật cản bước tiến của bộ đội. thì phạm hữu tạo hất thải chạy lên giường đồi, sọc vào nhà riêng của linh mục, vừa thở dài vừa nói: "sợ bầm lợi cha, bọn lính cầu sản đã phá được cổng làng, tràn vô xóm rồi. Ạ. chúng đó đang lăm lăm tiến lên đây. vũ viết hiền đang ăn cơm trưa, vừa nhấc chén rượu lên, chưa kịp nhâm nhi vội đập tay xuống bàn. Chưa chán vỡ tan rượu bắn tóe le bốn phía. Đã vậy, Mì còn đến đây, bẩm lại con kỳ gì nữa. Quay xuống ngay, tìm gì tắm, bảo lệnh của cha, huy động ngay, đội phụ nữ liềm chấu, dồn hết chúng ra ngoài đường, rồi bắt cởi váy, đập vào mặt bộ đội, ngăn chúng lại. Chưa bao giờ, tạo thấy sắc mặt cha tránh xứ, rắn đanh, dữ dặt như thế. Cũng chưa bao giờ, Những lời thô tục bật ra từ cái miệng vốn duyên dáng từ tốn ấy, hắn cuốn cuồng tháo lùi. Vũ Viết Hiền cảm thấy mất hết hứng thú của bữa ăn, y quăng đũa đứng dậy, cáu và gọi. Bỏ già đâu? Kéo tiếp trường báo động đi. Kéo mạnh vào. Trên các chuông người bỏ già bé nhỏ đu cả người lên, dồn hết sức vào vào đôi tay khẳng kiêu, giật liên liệm sợi dây gai to bằng cổ tay và trên đầu lão hai quả chuông lớn nặng nề lắc lư phát ra những âm thanh vang rền Nhức bút trời lạnh thế mặt chán lão đầm đìa mồ hôi hột đôi bàn tay lão dã rời nhưng không dám buông dây chuông ra ngoài kia dưới đường cái tiếng lao xao hò hét chửi rủa mỗi lúc một to theo lệnh của linh mục phạm hữu tạ cho tay chân sục vào tận từng nhà lôi một đám đàn bà con gái ra ngoài đường Dồn đẩy họ lên phía trước, bắt thành hàng ngang, sát mặt với bộ đội và hò hét. Chúng bày, cởi hết váy ra đi, cởi cho quân vô đạo thấy mặt chúng nó. Cởi ra. Bọn đàn ông đứng phía sau, nhào nhào hò hét, thúc bách, nhưng chẳng một ai chịu cởi. Bộ đội vẫn tiếp tục tiến lên, Phạm Hữu Tạo tức điên tiết nhảy xô lại trước mặt Nguyễn Văn Liệu, nghiến răng kẹt kẹt mình là kẻ chỉ huy lực lượng vũ trang và đứng được sao vậy ạ? chúng đó không chịu cởi thì ra lệnh cho bọn thanh niên nghĩa binh xông lên lột ra nhảy lên. chúng đó sắp vô đến nhà thờ rồi. nguyễn văn liệu vùng lưỡi mác lên ra hiệu cho bọn thanh niên nghĩa binh lập tức bọn này xông vào đám phụ nữ lôi tuột váy họ xuống đất nhiều chiếc váy đúp bị kéo mạnh đã rách bục ra đám đàn bà con gái là hết tất thành. Vậy Chúa, chúng tôi là kẻ có đạo, các ông đừng làm cái việc tất đức, vô luân như thế. Trái hội đầu Nguyễn Văn Sĩ cầm roi, tới tấp, quất vào mặt những người la hét. Cầm ngay, cầm, đây là lệnh của Đức Cha, cô gửi tay mặt Chúa. Đức Cha tức là Chúa bảo, không việc chi mà xấu hổ, cởi hết ra. nhóm một cái, hàng trăm phụ nữ bị lột trần như nhậu, tiếng khóc kêu la thảm thiết. Nhiều người không chịu được sự xấu hổ, vội ngồi bệt xuống đất. Chống hai đầu gối lên, che kín phần dưới và đưa hai bàn tay bịt lấy mặt. Bọn đàn ông đứng sau lưng, lại túm tóc, kéo ngược họ dậy. Nhiều người đứng không vững, ngã khụy xuống. Nhìn đám phụ nữ bị hành hạ như những con vật, bộ đội được lệnh ngừng lại, người chỉ huy bắt tay lên miệng và gọi. Thưa bà con, chúng tôi được lệnh vào đây để giải thích chính sách, Của đảng và chính phủ cho bà con Chứ không hề có ý phá hoại Sự đạo như bọn xấu xuyên tạp Nhưng trước cảnh chị em phụ nữ Bị hành hạ ở nhục Chúng tôi không thể khoanh tay Đứng nhìn được Lại ra chúng tôi sẽ chừng trị bọn phản động Để giải phóng cho bà con Nhưng chưa được lệnh Chúng tôi tạm lui quân Để cho chị em thoát khỏi cảnh nhục nhã Do bọn đều cán gây ra Nhưng rồi Nhất định chúng tôi sẽ vào bắt bọn chúng. Yêu cầu bà con hãy vặt mạch chúng trước chính quyền. Tiếng hò hét lại nổi lên. Đất đá tới tấp bay vào đầu bộ đội. Để đảm bảo an toàn cho phái đoàn dân chính nào chỉ huy ra lệnh cho hai trung đội đi trước mở đường. Một trung đội ở lại chốt ở phía sau. Nhưng khi phái đoàn dân chính và bộ phận bộ đội đi trước vừa ra khỏi làng, Bất ngờ, chúng kéo rào gai, đóng sập cổng lại, nổi chống mõ và xua bọn nghĩa binh bao vây chặt trung đội bộ đội. Chú liên lạc có dáng người nhỏ nhắn và nước da trắng hồng như con gái, vừa quay lại để dẫn đường cho trung đội còn lại. Lập tức bị bốn năm tên thanh nhân sông ra sổ ngã rúi xuống đất, trói giật cánh kiểu, hai tay ra đằng sau, rồi kéo ngoặt vào một hẻm nhỏ, đưa đi đầu mất hút.